Thuận đức công chúa một thân áo đỏ giữa một mảng trắng tinh kia trông càng nổi bật hơn. Chỉ là gương mặt của nàng ta quấn sâu lớp gạt trắng, từ cầm đến trán chỉ để lộ môi, mũi cùng một con mắt. Lúc này nàng ta đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường rộng, trong tay cầm một bình rượu bằng sứ xanh. Trên mặt đất khắp nơi đều là những mảnh vỡ sứ xanh của bình rượu vỡ vụn. Người đâu? Giọng nàng ta khàn đặc. Tự như cổ họng đã bị xé rách ra. Đèm rượu đến, bổng cung vẫn muốn uống. Tướng quân mặc giáp đen, chân mang giày sắc bước vào. Giày sắc dẫm vào mảnh sứ xanh kia khiến chúng càng thêm vỡ vụt. Hắn đi đến trước mặt thuận đức công chúa, quỳ một chân xuống. Đầu gối quỳ trên những mảnh vỡ sứ xanh nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì. Trên mặt hắn cũng đeo một mặt nạ sắc đen dày cộn, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Mơ hồ thấy rõ gương mặt chàng chịch vết sẹo bị bỏng, trông cực kỳ khủng khiếp. Công chúa, thương tích của người chưa khỏi, không thể uống nhiều được nữa. Không thể, bổn cung vì sao lại không thể? Công chúa, chuyện gì ta cũng có thể làm được, ta bây giờ cái gì cũng có thể làm được. Ta có sư phụ, sư phụ. Thuận đức công chúa đưa mắt nhìn xung quanh. Không nhìn thấy đại quốc sư, trong có mắt lộ ra ngoài kia ngập tràn gãi hốt hoảng. Chú Lăng, sư phụ đâu rồi? Sư phụ của ta đâu rồi? Quốc sư vì công chúa nên đi nghiên cứu dược vật rồi. Ngày mai có thể đưa công chúa dùng thử. Dược! <cười> Thuận Đức công chúa đột nhiên cười ra tiếng. Cười xong nàng ta bắt lấy găng tay của chu Lăng, ôm tay hắn vào trong lòng. Chú Lăng toàn thân ngẩn người, lập tức không phản kháng nữa, ngoan ngoạn để nàng ta ôm lấy tay mình. Chú Lăng, ta nói cho người nghe một bí mật. Thuận Đức công chúa thì thầm bên tai hắn, giọng khẳng đặc, rời rạc nói. Ta không phải là nữ nhi của tiên hoàng. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ sắc đen kia đột nhiên trần to. Chú Lăng kinh hãi đến sửng sờ. Ta là con của tiên hoàng hậu Cùng nhiếp chính vương Chú Lăng kinh ngạc nói không nên lời Công... công chúa <cười> Ta Từ lúc rất nhỏ ta đã biết rồi Cho nên từ nhỏ ta đã vô cùng chăm chỉ cẩn thận Ta sợ mình sẽ đi sai bước nào mẫu hậu cho rằng ta là một lỗi lầm Nhiếp chính vương nhiều lần muốn giết ta Ta hả? Ta rất sợ Nàng ta tắt tiếng Khóc bên tai chu lăng Ta Ta sợ sẽ chết trong thâm cung này Lúc nhỏ Ta chịu đủ xúc phạm rồi Ta Đến khi gặp sư phụ Sư phụ nhìn thấy ta Nàng ta nói đến đây Chật đứng dậy Đôi chân trần dẫm trên đất chu lăng lập tức dùng bàn tay còn lại Lót dưới chân nàng ta Bàn chân thuận đức công chúa dẫm vào lòng bàn tay của chu lăng Khiến lưng bàn tay hắn bị mảnh vụn của sứ xanh cứ nát Nhưng nàng ta hoàn toàn không cảm nhận được Tiến về phía trước Đôi chân trần vẫn bị cứ rách chu lăng vội vàng bước theo nàng ta Công chú Đúng vậy Người nhìn thấy ta Cho nên ta mới có thể trở thành công chúa chân chính Người nâng đỡ ta Ta liền là người trên vạn người. Ta liền là kiêu nữ của ông trời. Đến cả đệ đệ của ta là hoàng tử chính thống cũng phải đem vị trí đế vương chia đôi với ta. Nhưng... Nàng ta lại xoay một vòng dường như không hề cảm nhận được đau đớn dưới chân. Nhưng mà người không nâng đỡ ta. Chù lăng, người biết không? Người chỉ nâng đỡ gương mặt này của ta. Nàng ta giữ lấy băng gạt trên mặt dùng sức kéo Thậm chí khiến chú lăng nhìn thấy da thịt thối rửa dưới lớp băng gạt Ta dùng gương mặt này có được tất cả Nhưng nếu như ta mất đi nó, ta liền sẽ mất đi tất cả Trông có vẻ ta cái gì cũng có Nhưng thật chất cái gì cũng đều không có Mà nay, mà nay đến cả gương mặt này cũng bị hủy rồi Nàng ta đứng yên nơi đó, đột nhiên tựa như bão phát, hung hăng ném bình rượu trong tay xuống đất. Bình sứ xanh vang lên tiếng vỡ nát, nhặt mảnh vụn to nhất, nàng ta điên cuồng cứ rách tấm rèm trước mặt. <cười> thiên hạ để phụ ta, ta liền phải phụ thiên hạ. Có người tổn thương ta, ta liền phải giết người đó. ngự yêu sư kỹ vân hòa kia, chính là người đầu tiên. Tựa như nhìn thấy kỹ vân hòa đứng trước mặt mình Thuận đức công chúa dùng mảnh sứ vụn trên tay Điên cuồng rạch vào rèm lụa trước mặt Biết được bản thân rạch nát toàn bộ tấm rèm Nàng ta mới hung hằng cắm mảnh vỡ vào cây cột Mảnh vỡ cứ vào lòng bàn tay Máu tươi trào ra Chú Lăng nhìn nàng ta siết chặt nắm tay Công chúa Ta giúp người thực hiện nguyện vọng Không Ta phải chính tay giết chết ả ta. Thuận Đức công chúa xoay đầu, lộ ra con mắt luế ra ánh sáng đỏ tươi như máu dưới lớp băng gạt, nhìn chằm chằm chu lăng. Kỷ vân hòa bị luyện thành yêu quái, cho nên có được sức mạnh vốn dĩ không nên có. Chù lăng, ta cũng muốn. Ta muốn sức mạnh mạnh hơn ả ta. Nàng ta dừng chút, tiến về phía hắn. Người cứu ta, ngươi ở trong ngục giúp ta trắng đỡ ngọn lửa kia. Ta cũng giống như ngươi vậy, linh hồn đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Chú Lăng, ta chỉ tin ngươi, ngươi phải giúp ta. Chú Lăng lần nữa quỳ xuống đất hành lễ nhận mệnh. Vâng. Sáng hôm sau, đại quốc sư đem một hộp cao dược đến, tiến vào trong phòng thuận đức công chúa. Vừa đi đến bên giường nàng ta liền mở mắt, xuyên qua lớp băng gạt, nhìn dung mạo trong nhiều năm qua chưa từng thay đổi của hắn. Sư phụ Ừm, cao dược mới chế xong rồi sao? Ừm, cao dược này có chút đau, nhưng đến cuối tháng sẽ có hiệu quả thần kỳ. Sư phụ Thuận đức công chúa khèn giọng nói Cao dược quá đau rồi Hệt như lóc mất da thịt của con vậy Đừng dán nữa Nhưng giọng nói của đại quốc sư không hề có bất kỳ dao động Có thể chữa khỏi Vậy thì dù lóc đi Cũng phải dán Thuận đức công chúa trầm mặt một lúc Vậy sư phụ Ta muốn có một phần thưởng Một phần thưởng vì đã chịu nhiều đau khổ Chỉ vì đạt thành nguyện vọng của người Lúc sau Đại Quốc Sư hỏi Người muốn gì? Ta muốn được xem những cấm thuật Bí tịch mà người khác chưa từng đọc qua Sư Phụ Được, ta đưa ngươi Thuận Đức Công Chúa nghe xong, khỏe môi cứng đờ khẽ cong lên. Nàng ta nhìn Đại Quốc Sư đang gỡ từng vòng băng gạt trên mặt mình xuống. Nàng ta không nhìn hắn nữa, rủ mắt xuống, nhìn về sau lưng xấu xí của mình. Tạ Sư Phụ Chương 73 Chương 73 Mấy ngày sau, Lạc Cẩm Tan luôn lén lén lúc lúc đến tiểu viện hồ tâm tìm kỹ vân hòa vào lúc bình minh lên ban đầu Lạc Cẩm Tan vẫn cho rằng là do bản thân có bản lĩnh Nhưng vài ngày sau, cuối cùng nàng ta cũng ý thức được Thời điểm mỗi lần nàng đến đây, trường ý đều cố tình tránh đi Trừ không gian cho hai người ôn lại chuyện xưa Lúc này Lạc Cẩm Tan mới thừa nhận là y ngầm cho phép hành vi này của nàng ta Lạc Cẩm Tan có chút không hiểu, hỏi kỹ vân hòa Ừ, Vân Hòa, tỷ nói xem, người cá này rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Y hy vọng tỷ sống tốt hay là không hy vọng tỷ sống được yên ổn nhỉ? Kỷ Vân Hòa dựa vào đầu giường, người tưởng tiệm nhìn nàng Mụi <cười> cảm thấy sao? Ừ, người cá này trước khi chưa cứu được tỷ, mỗi lần mụi nhắc đến tỷ y đều đen mặt Vô cùng hung dữ, hệt như là có huyết hải thâm thù với tỷ vậy Khiến cho mụi nghĩ rằng sau khi y cứu được tỷ về sẽ tự tay giết chết tỷ Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là không có chuyện đó hả? Lạc cẩm toan xoa cầm. Mụi cảm thấy đoạn thời gian trước tuy là ngược tỷ cũng ra dáng đó. Nhưng sau khi tỷ tự tìm đến cái chết, hình như sự tình liền trở nên không đơn giản nữa rồi đó. Kỷ Vân Hòa vẫn cười cười nhìn nàng. Ừ, vì sao lại không đơn giản nữa rồi Y có chỗ nào giống như giam giữ một phạm nhân hả Nói thẳng ra thì chính là kim ốc tàn kiều đó Đặc biệt là thân thể của tỷ không tốt Giam giữ này rõ ràng là bảo vệ tỷ Nếu như con lừa trọc khống bên kia nguyện ý đối đãi với mũi thế này Đáy lòng mũi chắc chắn là sẽ rất vui mừng Kỷ Vân Hoàng nghe xong lắc lắc đầu Trong lòng thầm nghĩ Trừng ý vẫn ghi thù nàng mà đã thế này, nếu như nàng nói cho y biết chân tướng, thẳng thẳng dùm tâm thế chân thành trong lòng đối đãi với y, đến một hôm nào đó nàng chết đi, Dựa vào bản tính của người cá này, chiến trận bên ngoài kia y vẫn tiếp tục sao? Thế những người lưu lạc mất đi tất cả ấy, còn có các người yêu sư cùng bọn yêu quái bị ruồng bỏ kia, ai sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ đây? Ý đã là tôn chủ của cõi Bắc rồi, không còn là người cá mà kẻ sắp chết như nàng có thể độc chiếm nữa rồi. Hai ngày sau, lại cẩm tang biết trường ý ngầm cho phép nàng ta, cho nên càng lớn tới, kéo cả thanh cơ đến đây. Kỷ Vân Hoa nhìn thấy thanh vũ loan điểu cùng lại cẩm tang nói chuyện phím, đột nhiên cảm thấy, Một đời này bản thân thật ra cũng chỉ là một nữ tử rất bình phàm đã gã chồng ở trong khuê phòng, mỗi ngày cùng hội chị em ồn ào kể chuyện phím. Chỉ là chủ đề của bọn họ, không thoát khỏi loạn thế ngoài kia, vẫn thỉnh thoảng nhắc đến thân phận nàng, cảnh tỉnh nàng. Nhưng kỹ vân hòa thực sự thích thành cơ, tính tình phóng khoáng, cùng câu nề của nàng ta khởi nguồn từ nội tâm cùng với sức mạnh cường đại bên ngoài. Chỉ khi chính mình nắm quyền làm chủ sinh mệnh Mới có thể tự tin thế này thôi Nàng ta bị người mình yêu dùng thập phương trận Để phong ấn suốt trăm năm Đợi đến khi ra ngoài Lại biết được người yêu đã chết Nàng không hận, cũng không oán thản nhiên đón nhận Chấp nhận bản thân từng yêu Cũng chấp nhận bản thân cầu mà không được Lạc cẩm tay mỗi khi nhắc đến chữ nhược sơ Khi vì thanh cơ bất bình Nàng ta chỉ khoát tay Nói bản thân nhìn lầm người Nên chịu tổn thương Mọi chuyện cũng đã qua rồi Kỷ vân hòa vô cùng khâm phục thanh cơ Có lạc cẩm tan cùng thanh cơ Ngày tháng của nàng trôi qua thoải mái hơn trước đây rất nhiều Nhưng cơ thể nàng càng ngày càng lười Hơn hai ngày qua Đến cả giường cũng không muốn xuống Có lúc nghe lạc cẩm tan và thanh cơ tán gỗ thần trí nàng bắt đầu trở nên mơ hồ Thậm chí nàng cảm thấy Nếu bây giờ trường ý cho nàng tự do để nàng rời đi Nàng e rằng bản thân cũng không đi được báo xa nữa Càng lúc càng cảm nhận rõ hơn Thời gian chìm vào giấc ngủ của nàng ngày một dài Mỗi lần nàng tỉnh Đa phần trường ý đều ngồi bên giường nàng cùng bận rộn công việc cũng không đọc sách Chỉ lặng lặng nhìn nàng Cho đến khi nàng mở mắt Ánh mắt y mới rời đi Nàng treo y Có phải ngươi sợ một ngày nào đó ta sẽ không mở mắt nữa đúng không? Khỏe mùi y cơ hồ không thể khống chế được mặt kẻ rung lên Bừng chén thuốc bên cạnh đưa cho nàng Uổn thuốc Kỷ vân hòa ngửi thấy mùi thuốc ngày một đắng hơn, nhiếu may Hừm. Ngày uống đêm uống cũng không biến chuyển tốt hơn gì cả Trừng ý, ngươi nếu vẫn đối với ta có chút lòng tốt Nên giúp ta chuẩn bị quan tài là được Trường ý bưng bát thuốc, nhìn nàng chăm chăm, cho đến khi nàng không chịu nổi nữa. Nàng thở dài. Hừm, cá đuôi to, tính của ngươi quả thật vô cùng cứng đầu. Nàng cầm chén ngỡn đầu uống hết, nhưng không đưa chén lại cho y mà bàn tay xoay tới xoay lui, nhìn cẳng thuốc ở đáy chén. Hừm, ngươi nói nếu có một ngày thuốc này của ngươi khiến ta uống đến chết rồi, có được tính là ngươi đang thành toàn cho ta không? Kỷ Vân Hòa vốn chỉ định nói đùa trêu y một câu Nhưng không ngờ nàng vừa ngẩn đầu là nhìn thấy thần sắc y chưa kịp thu liễm lại Ngây ngốc, thất thần Tự như huyết mạch trong tim đột nhiên bị bóp nghẽn lại Bị nàng đấm một đấm thật đau vào tim vậy Kỷ Vân Hòa chưa từng nghĩ đến trên mặt của Trương Ý Bây giờ lại có thể nhìn thấy thần sắc kia Hừm, <cười> ta, ta nói đùa thôi Nàng gượng cười Hừm <cười> Người để ta sống, ta mới thấy khổ sở nhất Người sẽ không dễ dàng để ta chết đi đâu Trường ý lấy lại chén thuốc trong tay nàng Y không thèm nhìn nàng mà đứng dậy, xoay người Mãi tóc bài quét qua ngón tay nàng Bóng lưng nhất thời không còn thẳng tắp Mất đi vẻ kiên nghị thường ngày Nàng có chút không dám nhìn cúi đầu vừa chuyển chủ đề ừ, Hôm nay ta nghe nhà đầu cẩm tang nói Triều Đình bên kia hình như đã triệu hồi lâm hạo thanh vào kinh thành rồi Nàng hỏi ừ, Triều Đình và cõi Bắc tranh chấp nhiều năm rồi Tuy rằng thỉnh thoảng hợp tác với bốn vùng đất người yêu Nhưng đây là lần đầu tiên triệu hồi lâm hạo thanh vào trong kinh Bọn họ có thể đang mưu hoạch gì không? Thông thường trường ý chỉ đáp không liên quan đến nàng. Nhưng hôm nay hình như y cũng muốn đổi chủ đề, xoay người đi về phía trước bình phong đáp. Hừm, <cười> muốn mưu hoạch thế nào cũng chẳng sao. Triều Đình và Phủ Quốc Sư đã không còn lòng dân. Lầm Hạo thành cũng không giúp nổi bọn họ. Đến khi bước qua tấm bình phong, y rốt cuộc cũng xoay người nhìn vào mắt nàng. Kỷ Vân Hòa nhìn y cười. Hừm, <cười> Ngươi cứ bận công việc đi Ta ngủ thêm chút nữa Nói xong nàng nằm xuống đắp chăn các đứt ảnh nhìn của y Nàng làm tổ trong chăn Nhắm mắt lại Trong lòng chỉ cảm thấy may mắn Thật may nàng và trường ý Vẫn chưa có tình cảm Ai biết lúc này nàng mong muốn Cùng y già đi đến bao nhiêu Chỉ là nàng không có thời gian Để sớm tối bên y nữa rồi Trường 74 Kỷ Vân Hòa nhắm mắt ngủ Nàng cảm thấy bản thân cơ hồ là bắt đầu nằm mơ rồi Cửa sổ khẽ mở ra Gió từ bên ngoài thổi vào lay động bức rèm trên giường nàng Kỷ Vân Hòa trong mơ cũng cảm nhận được luồng khí lạnh này Nhưng nàng không thể thoát khởi giấc mộng ấy Nữ tử Bách Y kia giống như bị gió lạnh kéo đến Đứng bên người nàng Nữ tử Bách Y vương tay ra Nàng không hiểu nhưng lại như bị quỷ thần sai khiến cũng vương tay theo nàng ta. Nàng rõ ràng biết bản thân đang nằm mơ, cũng biết rõ hình như mình đang gặp chút nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn làm như thế. Mắt thấy nữ tử kia bắt lấy bàn tay nàng. Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Ta cho ngươi mượn đôi mắt. Giọng nàng ta chưa từng rõ ràng như thế vang lên trong đầu nàng. Bàn tay của nữ tử Bạch Y kia đang nắm tay nàng vừa cử động, mười ngón đang chặt vào nhau. Ẩm một tiếng, tự như tiếng tim đập thoát ở lồng ngực, tản ra vài dặm. Cả người kỹ vân hòa trượt rung lên, đôi mắt lập tức mở to. Nữ tử Bạch Y trước mặt đột nhiên biến mất. Bạch Hoàng lóe lên một mảnh tựa như nàng đã nhìn thẳng vào mặt trời vậy, nhất thời không nhìn thấy được gì. Đến khi Bạch Hoàng suy yếu, Chậm chậm lui dần, nàng mới nhìn thấy đằng xa ánh sáng kia, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cùng một nữ tử. Thiếu niên ấy nàng chỉ nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ, cho nên không thể nhận ra đó là ai. Nhưng nữ tử kia nàng nhận ra nàng ta, đó không phải là nữ tử nàng nhìn thấy trong mơ hay sao. Bọn họ đứng đối diện nhau. Thiếu niên kia toàn thân bạch y, ngẫn đầu nhìn nữ tử. Mắt chứa đầy sự sùng bái cùng ái mộ. Nhưng một màn này chỉ ngắn ngủi tự như ảo ảnh, thoáng chốc điền tan biến. Đến khi nàng chớp mắt, trước mặt chỉ còn một mảnh bách hoàng nhạt dần. Đến cả thân ảnh của bách y nữ tử cũng không nhìn thấy nữa. Đây là gì? Là ta đang hồi tưởng lại quá khứ. Giọng của một nữ tử vang lên trong đầu nàng. Nữ tử Bách Y không xuất hiện, nhưng nàng biết đây là giọng nàng ta. Nữ tử kia nói tiếp, Những gì ngươi đang thấy, đó là quá khứ ta từng trải qua. Sau này, đôi mắt của ta, chính là đôi mắt của ngươi. Kỵ Vân Hòa thận thừa, Đưa đôi mắt cho ta mượn, tại sao lại như thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Nói cho thanh cơ biết Nữ tử kia không đáp nàng Chỉ tiếp tục nói Là đại quốc sư Giết chết trữ nhược sơ Theo sau lời nói của nàng ta Trước mắt nàng lần nữa xuất hiện một bức họa Là đại quốc sư Có điều là một đại quốc sư trẻ tuổi Đại quốc sư trẻ tuổi đứng trước mặt Của một thanh niên khác Vừa nói vừa vẽ trên giấy Mà trên mặt giấy kia Tự nhiên lại là trận pháp thập phương trận của người yêu cốc Không cần đoán Kỷ Vân Hoa cũng biết hai người này là Đại Quốc Sư Cùng với chữ nhược sơ năm đó Đại Quốc Sư đề xuất ra kế hoạch với chữ nhược sơ Thập phương trận là do Đại Quốc Sư nói với chữ nhược sơ ư Chữ nhược sơ cơ hồ đang nghi ngờ Chất vấn gì đó Nhưng Đại Quốc Sư chỉ thu lại tờ giấy xoay người rời đi Chữ nhược sơ lập tức đuổi theo Cầm lấy tờ giấy vẽ trận pháp thập phương trận quay về Kỷ Vân hoa trận to mắt Lập tức có chút khó hiểu Bọn họ không phải là sư huynh đệ sao? Tại sao lại thế này? Mà chữ nhược sơ không phải vì thập phương trận Nên mới bỏ mạng ư? Đại quốc sư lừa chữ nhược sơ Nữ tử nói Hắn nói với chữ nhược sơ rằng Tạo thành thập phương trận chỉ cần sức mạnh của 10 đại người yêu sư Hắn nói với chữ nhược sơ Thập phương trận sẽ không giết thành vũ loan điểu Mà chữ nhược sơ cũng không cần chết đi Hắn nói với chữ nhược sơ Sau khi thập phương trận thành Chữ nhược sơ có thể tiến vào thập phương trận Kỷ Vân Hòa sững sờ Nhìn hai sư huynh đệ năm đó Đột nhiên nghĩ đến trước đây trong thập phương trận ở tiểu viện kia cho thành vũ loan điểu tạo thành. Phụ yêu loàn điểu ở trong đầm nước của tiểu viện, nàng ta chính là trăm năm bất cam cùng luyến ái của thanh cơ. Năm đó, kỹ vân hòa và Trương ý có thể thoát khỏi sức mạnh suy yếu của thập phương trận, là bởi vì kỹ vân hòa giả trang thành chữ nhược sơ. Phụ yêu Loan điểu mới vừa đi vừa khiêu vũ, tiêu giải tàn niệm. Hóa ra, chữ nhược sơ năm đó không hề lừa gạt thanh cơ, Hắn thực sự cho rằng bản thân có thể vào trong thập phương trận Bầu bạn cùng nàng ta Chỉ là vì Hắn cũng bị đại quốc sư lừa gạt Nói với thành cơ Đại quốc sư giết chết trữ nhược sơ Nói với nàng ta Đi báo thù Kỷ Vân Hòa đột nhiên xoay người Đưa mắt nhìn xung quanh Nhưng làm thế nào cũng không tìm được bóng dáng của nữ tử Bạch Y Ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết? Vì sao lại nói cho ta biết chuyện này? Vì sao lại muốn làm như thế? Ta muốn hắn chết Ai cơ? Đại quốc sư ư Ngươi muốn thành cơ giết hắn sao? Đây là ta đang chuột tội Nàng ta vừa dứt lời Kỵ Vân Hòa vừa muốn hỏi tiếp Đột nhiên gió bên tay ngừng đi Trên trán cũng truyền đến cơn đau dữ dội. Tiếp tục nhìn thấy đạo bạch hoang rút dần. Giọng của nữ tử biến mất. Sau một khoảng ngắn chìm trong bóng tối, nàng chậm chậm mở mắt. Trước mắt là gương mặt của khống Minh hòa thượng đang nhíu mày. Lúc này hắn đang rút một cây ngân châm ra khỏi trán nàng. <cười> tỉnh rồi. Hắn vừa nói hai chữ này, đầu mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng một chút. Hắn đứng dậy, lui sang một bên. Kỷ Vân Hòa bấy giờ mới nhìn thấy Trường Ý đứng sau lưng hắn. Nàng chưa từng thấy qua sắc mặt cứng ngắt và nhợt nhạt của Trường Ý như bây giờ. y nhìn nàng, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cho đến khi nàng ngồi dậy, ánh mắt y mới khẽ động. Tự như một đầm nước chết bị một giọt nước phá vỡ sự bình lặng, làm tung tóe hàng ngàn bọt nước. Kỷ Vân Hòa có chút khó hiểu. Hừm. <cười> Ta chẳng qua chỉ ngủ một lúc thôi. Các ngươi làm sao vậy? Lúc này khúng minh hoa thược đang bỏ ngân châm vào trong túi. Cười lạnh một tiếng. <cười> một lúc? Ngươi đã nằm đã hai ngày rồi. Hắn liếc xéo trừng ý một cái. Còn có người cho rằng thuốc của ta đưa là thuốc độc độc chết người đó. Nàng nghe thấy vẻ đầu của lời khúng minh nói vô cùng ngỡ ngàng. Trong mộng của nàng Chẳng qua chỉ cảm thấy thời gian vừa thoáng qua Nhưng hóa ra đã hôn mê hai ngày rồi Nhưng nghe thấy vết cuối của hắn Nàng lại cảm thấy buồn cười Nhìn biểu tình của y Chẳng lẽ y thực sự cho rằng lời nói đùa trước khi ngủ của nàng là thật sao Kỷ Vân Hòa mang theo vài phần ý cười nhìn trường ý Lại thấy tay áo y khẽ động Nàng chưa kịp phản ứng để nhìn thấy y bước hai bước đến bên giường nàng Kỷ Vân Hòa ngưỡng ngơ ngưỡng đầu nhìn Y Sau một lúc Y đột nhiên chịu lấy cầm nàng Khiến nàng ngưỡng đầu cao hơn Thời điểm nàng và khống minh đang ngây ngốc Không biết Y muốn làm gì Đôi môi trường ý phủ lên môi nàng Lại nữa, lại nữa rồi Kỹ vân hòa trừng mắt, đôi mắt kinh ngạc đến độ hận không thể lùi ra. Túi đựng ngân chăm trên tay của khống minh hòa thượng bên cạnh lạch cạch rơi xuống đất, nhưng hắn vừa không hay biết. Đến khi nàng phản ứng lại, đưa tay để y ra, nhưng nàng dùng hết sức lực toàn thân vừa không bì lại con cá to kia. Trừng ý một tay giữ lấy cổ nàng, hoàn toàn chế trụ nàng. Lúc này giữ ngực y lé lên ánh sáng màu lam lấp lánh, Hình như ý thức được y muốn làm gì, khổng minh hòa thượng đột nhiên bừng tĩnh từ trong khiếp sợ, hắn quát lên một tiếng. Người điên rồi! Lập tức tiến lên trước muốn kéo trường ý ra, nhưng hắn chưa kịp tiến đến gần y, đột nhiên bị một sức mạnh cực lớn đẩy ra, được tạo lớn đến độ khiến hắn văng vào tường. Đôi môi trường ý vẫn ôn nhu, dịu dàng như thế, ánh sáng lam luôn chuyển, từ lòng ngực hắn rời đến cổ họng. Cuối cùng tiến vào trong miệng nàng Vốn nhĩ không để nàng có cơ hội phản ứng Duyên châu màu lam đã biến mất trong thân thể nàng Môi y vẫn lưu luyến bên môi nàng Một lúc sau mới rời khỏi khống minh từ dưới đất bò lên, nộ khí bừng bừng. Người đúng là một người cá hỗn trướng. Có phải là đầu óc bị hỏng rồi không? Ngoài kia đang cùng đệ tử phủ quốc sư đánh nhau thành dạng gì rồi. Người lại đưa dao châu của người để kéo dài sinh mệnh cho nàng ta. Dao châu? Linh lực của người yêu sư vốn dĩ có được là nhờ song mạch, mà yêu lực của yêu quái tiếp tục duy trì là nhờ nội đan của bọn họ. Nội đàn của người cá được gọi là giao châu Trường Ý đem giao châu của mình cho Kỷ Vân Hòa Cũng đồng nghĩ với việc dùng toàn bộ yêu lực của bản thân Để kéo dài tính mạng cho nàng Bản thân y làm sao lại có thể trở thành một yêu quái Đến cả chút yêu lực cũng không có chứ Người thực sự điên rồi Kỷ Vân Hòa lau môi nhìn Trường Ý nói Ta không cần, lấy về đi Trường Ý như cũ nắm lấy cầm nàng, đôi đồng tử xanh lam hệt như xoáy nước của biển cả, muốn hút nàng vào sâu bên trong. Ý nói, ta muốn cho, nàng nhất định phải nhận. Trường 75 Ta không cần Kỷ Vân Hòa giận dữ mắng Đẩy tay trường ý ra Muốn nôn giao châu ra Nhưng dây tiếp theo Nàng bị y bịt miệng lại Trực tiếp đẩy ngã xuống giường Động tác lần nữa bị khống chế Đôi đồng tử lam băng của trường ý Hệt như băng lạnh che giấu sự hỗn loạn Ta không cho nàng quyền lựa chọn <cười> Ngươi không cho nàng ta quyền lựa chọn Cũng không cho ta quyền lựa chọn sao Không cho tất cả những người dự dẫm cõi bắt quyền lựa chọn ư Khủng minh hòa thượng giận dữ chỉ vào luân trường ý hung hăng mắng Vì một nữ nhân Chậm trễ thời gian cũng không nói Bây giờ đến giao châu cũng lấy ra Nếu đến lúc đại quốc sư bây giờ xuất chiêu sai đệ tử đến tấn công trước Phải làm sao Ngươi vẫn mong gió tuyết cõi bắt này thay ngươi chống đỡ sao Thuận đức công chúa bị trọng thương chưa khỏi Đại quốc sư sẽ không đến đây trước <cười> Tính tình hỷ nộ bất thường của vị kia còn hơn cả ngươi Ngươi làm sao có thể chắc chắn như vậy hả Khống minh hòa thượng lại mắng hai câu Nhưng nhìn thấy trường ý không có ý buồn kỹ vân hòa ra Lập tức nói ba tiếng Được, được, được Hẳn tiếp <cười> Ngươi đã làm tôn chủ cõi bắt rồi Ta e rằng cũng không lay chuyển được ngươi Tùy ngươi Nói xong hắn đá túi đựng ngân châm trên đất, giận dữ ra ngoài. Kỵ vân hòa nhìn thấy người duy nhất giúp nàng mắng cả đuôi to này cũng đi rồi. Trong lòng càng vừa gấp vừa giận, liều mạng giải dụa, cơ hồ làm chính mình bị thương. Trường ý nhiếu mày lúc này mới buông ra. Nàng vội vàng ngồi dậy, tay sờ một lượt trên giường, không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào. Nàng giận đến thở hổn hện, từ từ thả lỏng cảm xúc. áp chế lại xúc động muốn động thủ. Nàng nhìn y chầm chầm. <cười> chuyện khái không nói, nhưng chuyện giao châu không thể đùa được. Cầm về đi. Đùa? Trường ý nhìn nàng, khuế môi bỗng nhất lên cười Mỹ mai, sau đó nụ cười lạnh xuống, chỉ lạnh lùng đáp. <cười> Dù ta đùa, thì liên quan gì đến nàng? Nàng muốn trả lại giao châu cho ta, Không phải là cũng giống khống minh Cũng thay ta lo lắng cho việc của cõi Bắc này đó chứ Kỷ Vân Hòa miếm chặt môi bình tĩnh nói tiếp Trường ý, cõi Bắc không phải chuyện của mình nguy Mà là chuyện của quốc gia Là chuyện quốc gia của bọn nàng Y nói ngón tay chạm vào má nàng Các nàng đã kéo ta lên trên vùng đất của quốc gia này ta đã lạc mất đường khi đến đây rồi. Nàng rũ mắt, nhìn theo mái tóc dài màu bạc của y, nhìn thấy đôi chân y. Y đã rất quên dùng đôi chân này để đi đường rồi, thậm chí khiến nàng quên mất dáng vẻ lúc y vẫn còn chiếc đuôi cực to kia. Lòng nàng chợt nhói. Năm ấy, người nên quay về. <cười> quay về đâu? Trường ý cười lạnh. Biển cả Nàng nhắm mắt không dám nhìn y nữa Người không nên cố chấp vì những thù hận này Không nên chìm đắm trong thù hận Trương Ý im lặng rất lâu Cho đến khi nàng cho rằng y sẽ không đáp lại Sự cố chấp của ta đã đắm chìm rồi Nhưng từ khi bắt đầu đã không phải là thù hận Kỷ Vân Hòa nghe xong khẽ thay đổi Nàng nâng mắt cùng Trường Ý bốn mắt tương giao Đôi đồng tử hệt như biển cả Cùng với ánh mắt thâm sâu chạm nhau Trong mắt đối phương đều nhìn thấy hình bóng mình Trường Ý không mở miệng Kỷ Vân Hòa dường như nghe thấy ngôn từ mà y che giấu Sự cố chấp của ta đã đắm chìm rồi Không phải thù hận Mà là nàng Tìm kỹ vân hòa bỗng xuất hiện loại cảm giác vui danh. Nàng lập tức dời tầm mắt, đột nhiên muốn trốn tránh đôi mắt dịch như biển cả mênh mông kia. Nàng lựa chọn trở về thực tại. người cũng biết, dù là giao châu, cũng không thể chân chính giúp ta kéo dài sinh mệnh. Lần này trường ý thực sự đã trầm mặt. Trường ý, những người dự dẫm cõi bắt, đem sinh mệnh. Tương lai, tất cả đều tín nhiệm ký thác lên người ngươi. Người biết cảm giác bị phản bội, cho nên... Giống như không muốn nghe tiếp, trường ý đứng dậy. Không có giao châu, ta cũng có thể giữ vững cõi bắt. Trường ý xoay người rời đi, để lại mình này ngồi trên giường, ôn mặt, thở dài một tiếng. Trường 76 Kinh Thành, Phủ Công Chúa Bằng gài cuốn trên mặt Thuận Đức Công Chúa đã gỡ xuống Chỉ là dung mạo nàng ta vẫn không thể giống như trước kia Nàng ta ngồi sâu rèm trúc Trên mặt vẫn mang một tầng vải xa Chu lăng toàn thân mặc áo giáp nặng nề Cũng đứng sau rèm trúc Thủ sau lưng Thuận Đức Công Chúa Trên tay hắn cầm hoa quả tươi non Mùa đông có thể có hoa quả tươi non như vậy, thập phần không dễ. Thuận đức công chúa cầm lấy một quả, ném xuống đất, sau đó lại dùng bàn chân trần dẫm lên. Đến khi dẫm nát quả mọng kia mới nâng chân lên, để hạ nhân dùng nước ấm để lau sạch sẽ. Sau đó nàng ta lại cầm một quả khác, ném xuống đất, lần nửa dẫm lên. Nước quả trào ra, chạy đến dưới giày của người ngoài rèm trúc. Lâm Hảo Thanh nhìn dày Không người hành lễ Công chúa <cười> Lâm cốc chủ đến muộn rồi Tùy Tùng lần nữa lau sạch chân cho nàng ta Thuận Đức công chúa lại cầm thêm một quả mọng ném ra ngoài rèm trúc Quả mọng lăn đến trước mặt Lâm Hạo Thanh Chạm vào mũi dày của hắn liền dừng lại <cười> Quả này tuy nhỏ Nhưng ăn vào không giống với loại hòa quả khác Hơn nữa, dẫm lên cũng rất thú vị. Nhìn bên ngoài có vẻ kiên cố, nhưng vừa dẫm một phát, bên trong lập tức nát ra. Dịch quả trào ra, cảm giác rất thống khoái. Lâm cốc chủ, không bằng cũng chơi thử đi. Một chân Lâm Hào thành dẫm nát quả mọng kia. Lệnh triệu hồi của công chúa, ngàn dặm gọi thần đến Kinh Thành, dám hỏi là có nhiệm vụ gì. Là muốn ngươi giẫm nát quả đó Làm hạo thành bất động thanh sắc Không nói lời nào Thuận đức công chúa ở sau rèm đứng dậy Nàng ta vứt hết hoa quả Trên tay chu lăng xuống đất Từng bước giẫm nát Tiếng quả mọng vỡ nát liên tục vang lên bên tai Nàng ta càng giẫm càng khoa trương Cuối cùng hận sau đó cũng thể giẫm nát được nữa Lần nữa nghiền quả mọng thành tương Sau khi giẫm nát hết số quả Nàng ta thở ra một hơi dừng lại hmm. Hoa quả trong điện đã dẫm xong rồi Ngoài điện thì vẫn còn Nàng ta đứng gần rèm trúc xa che mặt lay động Tóc trên trán hơi hỗn loạn rủ xuống uhm, Kỹ vân hòa cõi bắt Ta nhớ hình như ngươi cùng nàng ta cùng nhau lớn lên đúng không? Lâm hạo thành cùng kính đáp Vâng, mà nay ngươi đã làm chủ người yêu cốc 6 năm rồi, quản lý người yêu cốc rất ổn thỏa, danh tiếng của ngươi trong giới người yêu sư cũng ngày càng vang dội. Đó là chức trách của tại hạ. Lâm cốc chủ quản lý tốt người yêu cốc là một phần trong chức trách của ngươi, vì triều đình phân ưu mới là việc ngươi thực sự cần làm. Thuận Đức Công Chúa đi về chỗ ngồi của mình Tuy Tùng lại bắt đầu giúp nàng ta lau chân <cười> Những năm nay Trong chiến tranh với cõi Bắc Ngoại trừ để tử Phú Quốc Sư Những vùng đất người yêu các ngươi Ngoài mặt xem như là giúp triều đình Nhưng thực tế <cười> Thực tế thế nào Trong lòng ngươi tất rõ Lâm hạo Thành khẽ nhiếu mày Lập tức một chân quỳ xuống Công chúa Thuận Đức công chúa khoát tay <cười> Bỏ đi Hôm nay ngươi không cần nói với ta những lời này Ta lệnh ngươi đến đây cũng không phải để nghe những lời này Cõi Bắc trở thành tâm bệnh nhiều năm của triều đình Mấy vùng đất ngự yêu Không toàn lực chống lại phản tật Vốn là sai lầm Ta vốn muốn đem độc hàng xương kia Bỏ vào núi sông Giang Hà Sau rèm trúc Dưới tấm sa che mặt Khẽ môi nàng ta mang theo ý cười Ánh mắt lại như rắn độc Bàn tay trong tay áo lâm hạo Thành Khẽ cuộn chặt thành quyền Độc hàng xương Ngươi cũng biết rồi Vô hại với người Vô hại với yêu Chỉ có thể giết chết kẻ có sông mạch. Lâm Hảo Thành ngẩn đầu nhìn nàng ta. Công chúa, bạn thân người cũng là kẻ có sông mạch. Tất cả người trong phủ quốc sư đều có sông mạch. <cười> Hoàn thành cung thành, con sông kinh sư bảo hộ. Con không bảo vệ được ta và phủ quốc sư sao? Nhưng những người yêu sư khác nhiều như vậy. Ta không mong giết tận, chỉ là muốn giết một người, <cười> chỉ có một mà thôi." Ánh mắt Lâm Hạo Thành khẽ lạnh. "Công chúa. Ê, không vội. Đây vốn dĩ là cách nghĩ của ta. Ta gọi ngươi đến thực tế là muốn thưởng cho ngươi. Nàng ta tiếp. Những năm nay ngươi làm rất tốt." Đưa các người yêu sư tín nhiệm Cho nên ta muốn ngươi lãnh đạo Ba vùng đất người yêu Cùng chống cõi Bắc Ta có thể hứa với ngươi Chỉ cần thu được cõi Bắc Triều đình sẽ không giam giữ tự do Của các người yêu sư Ừm Đương nhiên nếu như ngươi không cần thưởng Thì ta chỉ đành nói Ta sẽ phải phạt ngươi vậy Nàng ta cười cười, <cười> Lâm cốc chủ, ta thấy được ta và ngươi là cùng một loại người tràn đầy khát vọng đối với quyền lợi. Trong điện, không khí yên ắn rất lâu sau Lâm Hạo Thành hỏi Công chúa vì sao lại tìm ta? Ban đầu ta chỉ muốn diệt phản tạch mà nay muốn trước khi diệt phản tạch phải bắt một người đến đây à Mà ngươi lại là người quen thuộc nhất Trong tất cả các người yêu sư đó cùng chúa muốn bắt kỹ vân hòa sao? Phải Thuận đức công chúa tự xoa gò má Sau tấm xa che mặt <cười> Ta muốn làm một việc với nàng ta Đó là Ta muốn móc mắt nàng ta ra Xem như quả mộng kia mà chơi Lâm Hảo Thanh trầm mặt. <cười> Thế nào, Lâm Cốc Chủ? Lâm Hạo thành cúi đầu, như mặt đất đầy quả mỏng, nước quả mỏng vẫn chưa lau sạch, màu đỏ đậm tự như từng khối thịt nát bị ném trên đất, trông rất buồn nôn. Trường 77 Lâm Hạo Thanh muốn liên kết với những người yêu sư tấn công cõi Bắc sao? Kỷ Vân Hòa nghe được tin này từ lại cẩm tan Đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại khó hiểu Mấy năm trước, đám người trường Ý vừa đến cõi Bắc Triều đình không thể lập tức tiêu diệt được bọn họ mày nhờ có các vùng đất người yêu bằng mặt không bằng lòng có Có thể thống nhất Thế nên mới cho họ có cơ hội phát triển lớn mạnh Lâm Hạo Thanh cũng dùng khoảng thời gian này để củng cố địa vị của bản thân Hiển cho bốn vùng đất ngựa yêu đều tin phục hắn Mà này kỹ vân hoa không còn liên lạc với Lâm Hạo Thanh Nhưng dựa vào việc phân tích tin tức này nghe được Có thể thấy Lâm Hạo Thanh không phải là một người tài giỏi Nhưng hắn lại là một kẻ giỏi lãnh đạo Sau khi ngựa yêu đài phương Bắc bị trường ý chiếm lĩnh Một phần Ngựa Yêu Sư ở lại nương nhờ Cõi Bắc, một số lui về phương Nam đi về Ngựa Yêu Cốc. Lâm Hạo Thanh tiếp nhận người của Ngựa Yêu Đài, nhưng lúc triều đình cùng Cõi Bắc tranh đấu ẩn mình chờ đợi. Liên kết với hai vùng đất Ngựa Yêu Đông Tây, chung tay bồi dưỡng không ít nhân tài, cũng tích lũy được không ít thực lực. Nàng vốn cho rằng, dựa theo tình hình này, tương lai giữa triều đình, Ngựa Yêu Cốc và Cõi Bắc có thể hình thành thế đỉnh ba chân. Nhưng vạn lần cô nghĩ đến Lâm Hạo Thanh tự nhiên đã đáp ứng triều đình, chống bắt. Kỷ Vân Hòa trầm tư. <cười> có chút quái lạ. Nàng thì thầm ra tiếng, lại cẩm tay nghe xong nhìn nàng một cái. Ứ, có gì kỳ lạ đâu. Mùi cảm thấy cách làm của người cá mới là quái lạ đó. Nàng ta tiếc. Y tự nhiên thực sự đưa giao châu cho tỷ hả? Trong người tỷ cũng đã khỏe rồi ước lại cẩm tan vừa nhắc đến chuyện này Kỷ Vân hoa lập tức trầm mặt Cũng với lúc nãy vừa nghe tin tức Lâm hạo Thanh muốn chống lại cõi Bắc Trong lòng nàng lại càng rầu hơn Trường ý không có giao châu Lấy gì đâu với người yêu sư chứ Thanh cơ bên cạnh vừa uống trà vừa ăn mứt cô Tiếp lời lại cẩm tan Nếu nổi đàn của yêu quái Có thể kéo dài sinh mạng cho con người Thì tình thế của thế đạo ngày nay e rằng yêu quái sớm đã bị người yêu sư bắt đi đem luyện thuốc cho vương công quý tộc uống rồi. lại cẩm toan quay đầu nhìn nàng ta. Hứ? Lạc có ý gì? Vậy dao châu này không thể kéo dài mạng sống cho vân hoa sao? Thành cờ đổ tách trà trên bàn xuống. Nước trong tách đổ vơi một nửa. Nàng ta chỉ vào nước trà lay động nói tiếp. Sức! Khỏe của vân hòa nhà ngươi cũng giống như tách trà này. Tính đi tính lại cũng chỉ có một chút nước trà thôi. mức khô trên tay ta cũng giống như dao châu. Thành cờ bỏ bức khô vào trong nửa tách trà. Nước trà trong tách lập tức đầy lên. Giống như thế này, nước trà trông đã nhiều lên, nhưng thực tế thì không hề thay đổi. Lạc cẩm tan nhìn tách trà là nhìn thanh cơ. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người kỹ Vân Hòa. Nếu nói như thế, có phải là Vân Hòa chỉ trông tinh thần tốt hơn hay không? Ừ, thực tế là giao châu này không hề có tác dụng sao? <cười> tác dụng thực tế chính là trông có vẻ khỏe hơn đó. Thành Cừ đem nước trà cùng mức cô đổ vào trong miệng, nuốt nước xuống, nhai mức cô. Trước khi rời đi cũng chịu ít mệt mỏi hơn. lại cẩm tan đứng dậy. Hả? Chuyện này... Nàng ta nhìn kỹ vân hòa. Chuyện này tỷ cũng biết sao? Kỹ vân hòa gật đầu. Ừm, ta đã nói với y rồi. Nàng này thở dài một tiếng giận dỗi nói. Hừm, cả đuôi to này càng lớn càng không biết nghe lời. Nói như vậy, người cá cũng biết ư. thành cơ đại diện trường ý đáp. Y đương nhiên cũng biết. Vậy y điên rồi sao? Còn làm thế để làm gì chứ? Bọn người yêu sư bây giờ hung hăng đánh đến, y không có giao châu. thành cơ lườm lại cẩm tan một cái. Sao đến hôm nay người mới hỏi câu này chứ? Theo ta thấy, y sớm đã điên rồi. Dứt lời nàng ta lại lườm Kỷ Vân Hòa một cái. Ừ, chẳng qua cũng tốt. Bây giờ ta muốn vì một người mà thử điên một lần cũng không tìm được người đó nữa. Lời này của Thanh Cơ khiến Kỷ Vân Hòa khẽ ngỡn người. Nàng đột nhiên nghĩ đến bạch y nữ tử trong mộng. Còn có tướng mạo ban đồ của trữ nhược sơ. Kỷ Vân Hòa nhìn Thanh Cơ, quẻ môi khẽ động. Nàng có chút do dựng. Không biết có nên kể giấc mộng kia với nàng ta hay không Suy nghĩ một lúc Nàng quyết định dùng phương pháp khác vòng vò một phên ừ, Đúng rồi Thanh Cơ Ta nghe nói chữ nhược sơ Có quan hệ sư huynh đệ với đại quốc sư ngày nay Thanh Cơ uống trà đáp một tiếng ừ. Ừ, Ta rất tò mò quan hệ của bọn họ thế nào Thanh Cơ hiếu kỳ hỏi Ngươi tò mò chuyện này làm gì? Ờ, Đại Quốc Sư từng nói Hắn muốn vì thiên hạ bán tan Mà thiên hạ ngày nay thực sự rơi vào thế cục đại loạn Theo ta thấy tất cả đều là một tay hắn tạo nên Ta muốn biết vì sao hắn vì gì mà ghét người trong thiên hạ Nàng có ý nói Ừ, um, là bởi vì cái chết của trữ nhược sơ ư Thanh cơ bực người <cười> Đương nhiên không phải Tình cảm sư huynh đệ bọn họ tuy tốt Nhưng không thể tốt đến mức đó Nói ra chuyện liên quan đến đại quốc sư này Ta cũng không hiểu Ta bị phong ấn 100 năm Vừa ra ngoài Vì sao hắn đã biến thành kẻ xấu thế này rồi Lạc cẩm toàn cũng nổi lên hiếu kỳ Nhân vật đại quốc sư trong truyền thuyết này Tất cả mọi người trên thế gian đều tò mò về hắn Ơ sao vậy? Lạc Cẩm Tàn hỏi, hắn trước đây vẫn là một người tốt sao? <cười> Ít nhất là một người bình thường. Lời này của Thanh Cơ ngược lại khiến kỹ vân hòa có chút mơ hồ. Theo như cách nói của người trong mộng, Đại Quốc Sư tính kế trữ nhược sơ, hại hắn cùng Thanh Cơ âm dương tách biệt. Nhưng từ miệng của Thanh Cơ, Đại Quốc Sư này chỉ đơn giản là Đại Sư Huynh của trữ nhược sơ. Trừ phi là, năm đó đại quốc sư lừa cả chữ nhược sơ lẫn thanh cơ. Thế lại vì sao vậy? Hắn vì sao muốn hại cả chữ nhược sơ và thanh cơ? Vì sao sau đó lại biến thành kẻ xấu, xấu đến mức bán tan thiên hạ? Nữ tử trong lòng hắn là ai? Vậy tại sao bây giờ lại thay đổi thành như vậy nhỉ? Lạc cẩm tan cũng hiếu kỳ. Dường như nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên hỏi. a chữ nhược sơ kia lợi hại như thế, đại quốc sư kia cũng rất lợi hại. Sư phụ bọn họ rốt cuộc là thân thánh phương nào, vẫn còn sống chứ, có thể để ta cũng đi bái sư học nghệ không? Đúng vậy, nàng sao lại không để ý đến chuyện này chứ? Có thể cùng lúc dạy ra hai đệ tử thế này, vị sư phụ kia thật không đơn giản. Ừm, uhm, sư phụ của bọn họ ta chưa từng gặp qua Trữ nhược sơ không thường liên lạc với sư phụ của hắn Chỉ liên lạc với sư huynh hắn À, chính là đại quốc sư trong miệng các người đó Hai sư đồ bọn họ cùng vân du thiên hạ Sau đó không biết vì sao Sư huynh hắn vân du trở về Vị sư phụ kia vẫn không có tin tức gì Sau cùng thì chuyện gì ta cũng không biết nữa Ừm uhm. Sư đồ hai người vân du thiên hạ Trong đầu nàng đột nhiên lẻ sáng Những du ký trong địa lao kia Khó trách Dường như mở ra một bí mật lớn Trong lòng nàng đột nhiên đập nhanh hơn chút À, sư phụ của bọn họ là nam hay nữ? Là một nữ tử Kỷ Vân Hòa nín thở hỏi Thích mặt bạch y đúng không? Thành cơ nhiễu mày Sao ngươi lại biết? Nàng hít một hơi thật sâu Người đại quốc sư yêu sâu đậm nhiều năm như thế Cành cánh trong lòng Hóa ra lại là Sư phụ của hắn Và phần 15 của bộ truyện ngự giao ký xin được kết thúc tại đây Hẹn gặp lại các bạn ở những phần truyện sau. Nếu các bạn thấy thích video của Gấu thì đừng quên tặng cho Gấu một like, share, comment và đăng ký kênh giúp Gấu nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.